Quý tín giả đang nghe tiểu thuyết cam bảy người của tác giả cụ Trọng Phụng, chương một, ông thân tôi là mộng, nụ cười vẫn thường lộ trên cặp môi đỏ tựa thoa son, anh vân bỗng u nhợt, muốn như có vẻ chán đời, do lẽ gì? cái thái độ trái ngược như vậy, vì ông thân anh, một cụ phán thượng hằng đã về hưu, hưu bổng hàng tháng rất to, với bà mẫu anh, một người mẹ cảm đã một tay tậu nổi mấy tòa nhà lộng lẫy mà không để cho anh được tự do tiêu phá chăn, vì ý trung nhân của anh, một cô gái tân thời ốp chữa đầy những tình cảm đã phụ anh chắc hay vì mảnh bằng tốt nghiệp của trường cao đẳng thương mại. Chưa cho phép anh được chiếm một kế ngồi trong một công sở. Lạ thật, còn một nhà giàu, lại sẽ là chồng một mỹ nhân. Địa vị như thế, tại sao anh Vân lại chán đời? Cái buồn của anh chàng này chắc có chứa sự bí mật gì đây. Chiều hôm ấy, anh Vân ghé vào tay tôi. Tôi đỡ được nỗi chán đời vì đã tìm ra được cách mở kết của ông cụ. Tôi đã đỡ được nỗi chán đời, vì đã tìm ra được cách mở kết của ông cụ Tôi mới có được một miếng rất đáng yêu cả tinh thần lẫn xác thịt, nhưng phải cái hơi đáng giận là có cái đức lớn trong sự tiêu tiền. Tôi rất lấy làm phàn nàn về điều đó, nhưng biết làm thế nào? Phụ nữ bây giờ hầu hết thế cả, tình thế này ép tôi phải tính. Đáng lẽ tôi cũng không dùng đến kế này, vì nó bất lịch sử quá. Nhưng anh tính, ông cụ đưa tiền cho mình tiêu thì tỏ ý xót xa, mà đến khi ngồi vào đám bạc, hết trăm này đến chục khác, chẳng lấy làm tiếc. Anh bảo, thế thì còn gì ức cho mình hơn? Nói tới đó, anh ngắt câu chuyện, đưa cho tôi một lá thư còn ngỏ. Trong thư viết, Thưa ngài, cùng nhau gắn bó đã bao nhiêu lần, tôi vẫn để ý mãi, này thật đến lúc phải phiền ngài rồi đây. Mông Ngài xếp cho một người có vẻ ông tham, ông phán, đúng chiều thứ bảy sang bên tôi có hàng. chính ông thân tôi là mộng, chắc chắn lắm. Còn nhiều cái khác nữa, nhưng tôi chưa dám cam đoan vội, vì chưa xếp xong. Chỉ cần người chơi tổ tâm, tài bằng giỏi thôi, không dùng đến bác, đá gì ca. Đáng lẽ tôi phải thân hành sang cầu cứu, xong bận thu xếp, phải dùng chữ thay người. Có điều đường đột, Ngài cũng xá đi cho. Và xin báo trước bằng thơ, Nói rõ hình dạng người mà Ngài phái sang, Để chúng tôi ra ga đón cho tiện. Xin nhớ, chúng tôi ở phố Tiền An, Sô Nhạc. Kính thư. Xem xong, bốn cặp mắt gặp nhau, Tôi cố nhịn cười. Anh gọi, biệt vệ bắt ông cụ đấy à? Cứ, có hiếu nhỉ? Anh Phân chỉ mỉm cười, Một cách khoái chí, rồi lấy hồ, dán kính phong thư. Hai hôm sau, trên con đường chạy ra ga Bắc Ninh, với hai dãy cây um tùm, đứng dàn hai bên, một chiếc ô tô hàng đứng chờ, mấy cái xe cao su lượng ngân ngang, lùng khách. Anh Vân rảo bước đi bên tôi, cầm một lá thư lẩm nhẩm. Đúng sáu giờ chiều, ở ga xuống, người nào mặc ta, cầm máy ảnh, mặc cả xe, đến phố tiền An. Là đích đấy. Đúng 6 giờ, một hồi còi, 10 tàu lù lù đến sân ga, nhả ra độ 10 hành khách. Có người gọi vợ, gọi con, mặc cả xe ôm xòm. Có người bị phu xe, tâm bầu lấy mà chỉ biết kêu rối rít Không, không. bỗng có một giọng giọng dạt, to hơn hết, nổi lên trong đám khách ồn ào. Chú mày, thằng nào biết? Mau kéo tao đến phố Tiền An nhà cụ... Đây rồi, phải, đích người này rồi, áo gắm trồng, áo sao tanh ngoài, dậy băng, tay có cầm mấy ảnh, răng vàng hé lộ, mỗi khi cười lệch miệng. Kính đồi môi, nằm trên sống mũi dọc dừa, nghiêm trăng, mặt láo lĩnh ra phết ăn người. Bà chú tôi, bắt tay nhau, anh Vân pha trò mà giới thiệu. Đây, là chú nó, còn ngài này, ân nhân của tôi. Ông ân nhân của tôi ấy là ông đến giết bố nó để cứu con. Mấy phút sau, được anh Vân rước về nhà kêu rầm lên. Thưa thầy, thưa đẻ, có bác Tham Ngọc, vốn là bạn cũ sang chơi với con. Vì được cả nhà đón chào mừng rỡ, nhất là lại được ông cụ già tạo mạo, tiếp tải ân cần. Từ đêm thân ra, đóng cây vai con chim mộc đậu vừa đúng tầm súng cho kẻ đi săn. Cuộc gặp gỡ của chủ nhà với khách Bắt đầu gắn bó bằng một bữa cơm bề bộn Những thịnh soạn Trong bữa tiệc kéo luôn hai tiếng đồng hồ Người ta nói đến những chuyện dời nắng Dời mưa, nạn khủng hoảng Cuộc chiến tranh Trung Nhật Việc nhà nước thi hành chính sách tiết kiệm rút lương Thải bớt người làm Ông Tham Ngọc của anh Vân ăn nói ôn Tồn Đóng cái vai kịch của mình một cách thạo lắm Ông hết bàn luận về đạo nghi định Ngày 6 tháng 10 năm 1931, lại làm ra mặt học rộng, đã trọng đến cả bộ mặt trái của Hội Quốc Liên. Có khi ông tự giới thiệu, chỉ ham đọc sách và gặp dịp nhàn thì chỉ du ngoạn giữ phong cảnh đẹp, chứ ít khi để ý đến sự chơi bời. Mấy con người giỏi mà nét nang như vậy, cụ phán khâm phục ông ra mặt. Ngợi khen mãi ông là người hữu ích, chẳng liêu lỏng như em vân, rồi cụ cười khà khà. Bác không chơi bởi gì, thì tổ tâm, tại bàn cũng phải biết chứ. Nụ cười vẫn giữ trên môi, ông tham ngọc thông thả đáp lại. bẩm vân, ngoài sự đọc sách với chơi ảnh ra, còn cũng chẳng còn cách gì giải trí nữa. Thì hát ở đầu, hay rượu chè, hút sách thì tai họa, mà dai gái thì bẩm. Chúng còn đã quá tuổi rồi, và lại tổ tâm, tại bàn, là cái chơi thanh nhã khác nào như cuộc đấu trí. Còn trò đó là một cách giải trí lịch sự mà người thượng lưu cần phải biết. Thiết tưởng một phạm nhân càng tội giết người mà được trạng sư cải cho trắng án cũng vì tất đã có lòng kính phục. Ngưỡng mộ nhớ ơn ông thầy cải của mình như cụ phán của tôi kính phục. Ngưỡng mộ nhớ ơn ông trạng sư của tài bằng tủ toan lúc ấy đánh trúng vào chỗ yếu của ông cụ rồi. Tay biệt già đã thèm nhận những lời ân cần, mời mọc vào cuộc tài bàn ngay cho đâu. Bấm, con định sang hậu cũ vây anh Vân con, rồi nhân tiện đi chụp ít ảnh, vì cảnh những đội liêm đẹp đã có tiếng, chứ không nghĩ đến sự sang đây lại được cụ ép đánh tài bàn. Cụ phán cố phân trần cho ra lẽ, nhưng còn cá ngày mai, Thì bắt ngại gì? Tôi chỉ sợ bác chả đem nổi vài vạn tâm lãnh sáng mà chụp cho xế thôi. Thế là thành cuộc, bốn vai trò, ông Tham Ngọc, người đi săn, anh Vân, người hướng đạo, ông thân sinh cho anh, chim mộng Với tôi, một người tò mò đi xem. Tôi rất lấy làm lạ vì cứ thấy vai con chim mỏng thắng trận ù tràng đi, mà nhà đi sang kia đã phí gần hai mươi viên đạn. Chính anh vần cũng hơi tái mặt, chỉ sợ người mình lôi về, chưa hẳn là thiện xạ. Có bao nhiêu lại đánh chui hết cả vào kết của ông cụ thì... Làm ra bộ thua cây, nóng tiếc, đang đánh một, hai ba đồng, ông tham ngọc rủ đánh gấp đôi. Thưa cụ, đánh nhỏ còn lại hay thua, có đánh to mới cao được. Gặp hồi đó, ông cụ hăng hái như đang xây rượu, nhận lời liền. Thế là, từ lúc đánh hai, bốn, sáu đồng, ông cụ năm thị mười họa mới được một ván ủ xuông. ô tay bằng sổ bằng chứ riêng về ông tham ngọc. Thấy số giấy phạt trước mặt trong túi mình cứ lần lượt chui ra rồi bay đi với gió. Mọi vi mãi, nóng tiếc, ông già thỉnh thoảng lại làm ván ké. Một rộng xanh Nhưng bao nhiêu Cũng đều giá vũ trằng vân Đi đâu mất cả cái ví lép kẹp Của ông già dục cả làng tan chầu Đứng lên Thôi mời bác lên gác đi nghỉ với em Bác đỏ và đánh cao quá Thật số bác hôm nay phát tài Tôi thua dễ đến hơn 60 Ông cụ Tuy không ăn ớt mà cay Nhưng vẫn vui vẻ như thường Vẫn thẳng nhiên, lộ cái vé yêu con người đã lịch thiệp, lại có biệt tài, đánh tài bàn cao. Còn tôi, tuy tò mò ngồi để ý mất cả buổi tối, cũng không sao khám phá nổi những ngôn biệt. Vậy mặt mũi những con biệt thế nào? Trên gác riêng của anh Vân, giữa lúc chia tiền, vốn tôi đem sang 15 đồng, vốn bác 5 đồng, mà đây 83 tất cả, thế là cụ bị mất đốt 63 đồng. Đáng lẽ ta chia ba, ông ấm bê ở Hà Nội với tôi hai, còn bác một, nghĩa là cả ba đạo binh cùng hưởng, đoàn hướng đạo, đoàn quân thắng trận với bộ tham mưu, nhưng mồng là cụ nhà bác, thì bác cứ cầm 40 của, anh em chúng tôi chỉ dùng 23 hòn đạn là đủ rồi. Trước cái thái trụ giả nhận và biết điều này, anh Vân đáp bằng cái gật đầu, chia tay ra nhận và nói. Để lần sau bác sang, tôi gọi cho mấy viên nữa đến, rồi ta lại sẽ có dịp được chia hương hỏa với nhau. Nhưng tôi muốn bác cho xem qua các ngón để sau này bà tránh. Nhà đi sang cười. Một cuộc phân đấu chốc lát trong ốc anh chàng. Bí mật nhà nghị. Có nên hay không? Sau một lúc lưỡng lự, ông Tham có ý lấy chúng tôi làm chỗ đồng chí, cũng chẳng phải ngại gì. Chúng tôi ngồi nghe như hai cậu học trò, Trước một giáo sư dạy khoa quỹ thuật. Có ba lối tài bằng. Thứ nhất, lối đánh kiệu hay là nhị cập nhất, hai người thông lưng nhau, hại một người bằng những luật nhất định như để tay vào đùi, vào gối, ống chân, bàn chân, tùy theo quân chờ về hàng văn, hàng khách, hàng vạn. Muốn ăn quân gì, hoặc chờ quân gì, cứ việc ra hiệu để bên kia để ý đánh cho mà ăn hoặc hạ ù, Nhưng đó chỉ là phương pháp của các điệp non, dễ lộ tẩy, nếu người ta nghi hoặc khám bài thấy rõ sự đánh tầm bậy, gian lận thì nguyên. Lối ấy không xứng đáng, tôi không thèm dùng. Thứ nhì, hụt nọc. Lối chơi này cần mỹ thuật lắm. Người đánh phải có cả tài lẫn gan. Bắt cây xong, mình phải cầm lấy bài nọc, vợ chàng đi mấy lớp, Đó là vài ba quân đã theo cái chan chui lọt. Nằm gọn trong tay áo mình rồi. Đến lúc lên bài, phải xoay đi, cho phu nào vào phu ấy, lưng nào vào lưng ấy. Thừa quân thì dễ ù lắm. Nếu ù hạ bài xong, cứ để mặt làng khám cho kỹ. Xong đầu đấy, gạt cả ra một gốc chiếu cho người chia bài. Là mấy quân bài trốn thẻ trong tay áo đã thừa cơ chui tọt ra. Theo cái lúc Hỗ quân hỗn quân. Hợp với bọn đến thắng trận về cổng khai hoàng, muốn đề phòng sự lãng nghi ngờ, thấy mình uổng nhiều mà điểm lại bài học, bài rịa thì có hai cách cản. Một là thấy mình hạ xong, ông bạn đồng chí cầm ngay lấy phần nọc, vờ tìm quân ông ta đang chờ, vàng nàng rầm lên, gọi chó rầm lên, ô áp xóa đi chân người kia, không kịp điểm nữa. Hai là rút ở nọc lên mà ù. Quân bài chờ ấy, lẽ tất nhiên là quân mình thuộc được ở nọc từ trước đã giấu sẵn trong tay. Lúc xoa tay xuống nọc, vừa rút nó lên, thì trong lòng bàn tay phải có sẵn cả những quân mình đã hộp, trả vào nọc. Chỉ sách cổ lên, một quân cờ ù. Đến thế thì ván nào mình ù, làng có điểm bài, cũng không ngại gì nữa. Lắm khi chơi với bọn thạo, Không hụt nổi ở nọc thì mình phải dùng đến trước thứ ba, nghĩa là hụt vào phần bài của ông bạn đồng chí với mình. Bắt cái xong, cầm phần bài mình trong tay rồi, mình lại phải vớ lấy phần bài tòng phạm, liện trả ông bạn. Trong cái liện rất ý tứ, mất ai để ý ấy, ngón tay cái với ngón tay trọ của mình đã hợp đẳng với nhau, giữ lại vài quân. Chập phát vào phần mình, thế là ông bạn cầm phần bài thiếu, Phải đánh bại bạ cho qua cuộc Cốt sau che mắt theo dàn Ấy chỉ có thế thôi Biệt tài bàn cũng vậy Hay tổ tôm cũng vậy Cốt nhất phải có bộ mặt tài tử Trong kịch nghiễm nhiên bệ vệ Cũng cốt nhất là ngồi vào Một chỗ không ai ám nổi Tránh cho xa những bác chầu rìa Trong cuộc giảng bài này Ông Tham cho chúng tôi rõ Các phần thực hành lẫn phần lý thuyết nhanh như chớp Ông vợ ngón có bảo trước cho biết Mà chúng tôi chịu, không sao vớ được cái thiên biến vạn khóa của nhà quỹ thuật đại tài. Bữa tiệc nào cũng phải có đồ nước, nằm nhà bạc biệt thuật thêm một câu chuyện ngắn nữa để làm món đếp xe. Một lần, ngồi vào cuộc với hai ông khách lạ mà tôi tưởng là quyết, tôi vờ trang bài nọc, hột xong, để xuống đĩa thì vẫn phải giật mình lo sợ vì chỉ cổng có bốn quân, mà sao phần nọc, có lẽ thiếu nhiều. Đàn mãi ngẫm nghĩ, thì một ông khách lạ, nắm chặt lấy tay tôi. Cũng quá, đã tái cả mặt, nhưng nhầm trí khôn, tôi cũng vội liều nắm chặt của tay ông ta, làm cái trả miếng, rồi chúng tôi cùng buông nhau ra, để cười sẵn sạch, gặp đôi người lại mà cười. Tôi hụt bốn quân bài, thì ông khách ấy cũng hụp ba quân, còn với một quân. Ông ta chia thừa cho phần bài của ông, mà tôi thì hụt nọc, chúng tôi gọi buổi ấy là ngày anh hùng tương ngộ, cũng là biệt lũa cả, mà bên đó còn tử bên kia là mỏng. Trước mặt anh chàng dắt khách, lấy hồ hồng chuyện nọ kia, mặt tiêu miễu, như chó bị thiến, chúng tôi vỗ vai nhau, bắt tay nhau một cách ân cần, gọi nhau là tri kỷ. tiểu thuyết cảm bảy người chương 2, ông quân sư của bạc biệt ông nên biết rằng quá nửa đời người tôi đã sống bằng nghề cờ bạc muốn sống về nghề cờ bạc phải có cách trừ khử những cái đáng nơm nớp lo ngại là cây đỏ cây đèn hiện nay anh em tôn tôi là trùm đảng bạc biệt trước khi lên được địa vị này tôi cũng đã lắm phen phải đóng những vai trò mỏng với quyết cho một lũ bạc điệp tìm bối nọ, móc xé ruột gàng đeo mà. Những lúc thớt cơ lỡ vận trước á, là vun buông, cho tôi được hưởng cái lãi là cái địa vị bây giờ. Người đang kể tiểu sự của mình ra, cho tôi với anh Vân nghe, chính là ông ấm bê, ở ngõ hàng cá. Trong gian phòng các, mà cấp bày biện, tỏ rằng chủ nhân cũng là hạng người, thiệt đời, lịch sự. Chúng tôi đã được một ông trùm, tiếp một cách nhã nhặn mà lại được cái dịp đón nhận tài liệu cho cuộc phỏng vấn ngẫu nhiên đây. Những người chỉ nghe danh mà không biết mặt, ác phải tưởng tượng rằng đến hạng người đáo để này từ nét mặt, giọng nói, dáng đi cho đến tà áo, gối quần, tất nhiên cái gì cũng phải có vẻ đẹp cả. Trái lại ông ta là người trong đĩa trà bệ vệ như một ông hậu bổ hoặc một viên tri châu nào. Hai con mắt rất sắc sảo, có đủ vẻ đối địch với đời. Tiểu nhân cũng được, mà quân tử cũng được, miệng nói có duyên một cách lạ. Thường hay miễn cười để giá trị cho câu chuyện, nhất là những lúc gọi đến thằng nhỏ thì tiếng động sang sẵn, thật là có dòng quan. Chúng tôi hợp mặt nhau, mới được một giờ mà trong câu chuyện đã thấy ngay cái không khí nồng nàn tri kỷ. Được dễ thân như thế là việc có anh Vân, người cùng đi với tôi để thăm ông ấm, trước này đã làm chim mồi cho ông để săn các bạn già cụ phán bên tỉnh Bắc cùng những tinh đồ của độ bác giáo bao nhiêu lần rồi. Vì vậy, ông ấm mới chẳng ngại kể lễ tâm sự và nói rõ những bí mật nhà nghị đáng giấu kính cho chúng tôi nghe. Nhưng trước khi cho biết những cái phần ngoài phần trong, ông hãy làm trạng sư cho ông, cho địa vị xã hội của ông và cho cái nghề không có môn bài của ông đã. Tại sao tôi dòng dõi gia thế lại làm cái nghề bất nhã này? Thưa ông, nếu tôi có thật không ra gì thì cái đó cũng chẳng phải lỗi tự tôi. Tôi đã bị hại về hoàn cảnh xấu của xã hội, nhưng tôi chỉ trách mình và vẫn nên tự trách xã hội. Sống ở cái xã hội cờ bạc, tôi chỉ biết rằng tôi. Đã là kẻ rong chơi, bài bạc từ lúc thiếu thời. Tôi đã thua vì đỏ đen, tôi lại còn thua vì biệt nữa. Tôi đã phải xa gia đình, vì phá tàn cơ nghiệp. Tôi đã khốn khổ ê trệ, ê chề nhiều phen lắm. Hay ông ạ, cho nên chính ngày nay là ngày tôi phải trả thù cái bọn đã làm tôi hư hỏng, đang ngăn rào mọi đường công danh tiến thủ của tôi. Đó có là công lý không? Tôi tưởng là việc thiện... Để đền ơn việc thiện, lấy việc ác, để trả nghĩa việc ác, thế mà là biết sống ở đời. Nói cho cùng, tôi cũng vui vì đã làm, đang làm, sau này nữa cũng vẫn cứ làm cái nghề bất lương, cái nghề tôi cho là phải. Tôi chỉ buồn có một nỗi, không theo đuổi nỗi sự nghiệp của ông cụ nhà tôi. Đến đây, ông ấm ngừng lại, có vẻ buồn rầu. Ông có ý chờ một câu phê phán tôi vội phải lộ sự tôi hiểu ý một cách kính cáo là đưa mắt nhìn cái cảnh lớn trong một khung vàng chói lọi một ông cụ đi kia mặc áo rồng đội mũ cánh chuồng từ một chỗ trịnh trọng giữa bàn thờ nhìn một cách nghiêm khắc xuống lụa chúng tôi cỡ chỉ ấy có lẽ khiến ông ấm được một vài phút tự kiêu nên lại vui lòng vậy các ông coi cờ bạc là hạng thế nào tâm lý họ ra sao họ không Hay họ dạy đấy Hai chữ khôn với dạy Trong sự bài bạc Không có nghĩa nhất định Nếu ông thua Để vợ con phải nhau nhóc Thiên hạ sẽ đua nhau chê ông Là dạy thật đấy Nhưng nếu ông được tiền nghìn bạc vạn Để tậu nhà, tậu ruộng Thiên hạ họ lại xôi nhau vỗ tay Ca tụng ông là khôn Những anh cờ bạc Toàn là những anh ừ, Xin lỗi các ông Những anh khuột sặc mau mồm Ra cả đấy chứ các ông bảo họ dạy cái nỗi gì. Tôi đây này, tôi đã là một thằng dạy mãi rồi, mà tôi lại cứ muốn cầu cái khôn trong cái dạy, nên mới phải tìm một cách bảo hiểm cho sự khôn. Ông ấm cả cười, chúng tôi cũng cười, sao tiếp nốt, từ đây trở đi, tay hung biển của ông mỗi lúc một tăng. Thế căn ông coi, cái nghề của tôi bằng con mắt thẳng nhiên, Hay bằng con mắt khinh bỉ? Các ông nên biết, tuy là biệt, tôi vẫn không làm một việc nhỏ mọn gì là bất nghĩa cả. Trong đám bạc, người đời đã chỉ những muốn ăn thịt lẫn nhau cả. Thì dù có bất nghĩa, tôi cũng chỉ bất nghĩa với một bọn bất nghĩa. Chứ những người hiền lành không tham lam, không muốn ăn thịt ai cả, có khi nào đánh nổi bị chúng tôi hại đâu. Xem ý anh Vân lại được hài lòng. Vui sướng hơn cả ông âm bê vì tài cải ấy, rồi anh nói lời thuyết mãi, thuyết mãi về cái nghĩa chính danh của sự bất nghĩa ở thời buổi vật chất kim tiền này. Buổi nói chuyện kéo đến lượt họ trung nước thứ ba, chúng tôi phải đứng lên, xin cáo từ Lời nói cuối cùng của ông âm bê là một câu phàn nàn về nạn kinh tế, về nối mong, kết mỗi ngày một hiếm, không được mùa săn. Ông ta dặn chúng tôi nên rất để ý vào sự từng tức để làm tiền. Lời dặn ấy làm cho tôi phải nghĩ ngợi mãi. Vì sao? Vì nếu đối với ông ta, tôi không có mộng, sẽ bị coi là đồ vô tích sự và sẽ mất dịp đi lại với ông về sau. Thành thử ở vào trường hợp ấy, tôi rất thèm thù, ham muốn địa vị của anh Vân. Anh Vân, tuy chưa có gan giác biệt, đến bắt các anh em bạn thân. Song anh ta cũng còn may vì có được một ông thân sinh ham mê cờ bạc và mấy ông tốt bạc bạn của cụ ấy nữa. Chỗ để đào tiền đã có sẵn, anh ta lại sẵn cả chỗ để ném tiền đi. Những miệng. Còn tôi, tôi có nhiều bạn thân ham mê bài bạc thật, nhưng không nỡ chắc bị đánh bắt, lại không có nổi lấy một ông bố có máu mê ấy, nên không biết liệu phải đối phó với ông ấm bê bằng cách nào? Tưởng chỉ còn đến cái kế cuối cùng là sự hẹn lần này. Có khi mình hẹn lần vì bất đắc dĩ mà người ta lại nhầm mình là hạng người cẩn thận, kính đáo, chắc chắn cũng không biết chừng Vả lại, trước khi nhún tay vào một việc có thể phạm tới danh dự của mình chút ít, dễ thường cứ bắt người ta nhắm mắt mà làm liều, không cho có ngày. Được rõ diện màu, tính tình, nhân cách Và mọi cử chỉ của từng viên chức Trong bộ tham mưu ư Cái ngày mà tôi được rõ mọi việc Cũng không xa May quá Nó đến trước khi tôi phải hẹn lần Cây lịch trên tường vô ra hai con số 30 Giang phòng cá ở phố Hàng Cá Vào những ngày cuối tháng như ngày này Có cái vẻ nhộn nhịp Của một tòa tham mưu do lúc hai bên quân đường giao chiến với nhau thật kịch liệt, vừa phần vì lẽ nặng tới coi thường, vừa phần hai bên đã coi nhau là thân mật. ông ấm để mặt chúng tôi mỗi anh ngồi chầu một chén nước nóng, còn mình thì một tay đỡ lấy trắng, tay kia bấm đốt, tính lẩm bẩm như một thầy või lấy số tử vi. Hai đám xì, một đám bức, một đám sốc đã và một đám tổ tòn. Đám xì. Ở hàng kèm đã có 3 mỹ ký với bập đánh giác. Đám xì đường cột cờ đã có Tây Bỉnh, Tây Sinh đánh đòn Phân Nam. Còn đám bớt phố Hàng Bông đã có Lão Cường. Hoặc đánh lớp, hoặc đánh mẫu tử. Xong đức 3 đám, còn đám tổ tôn không biết nên tính thế nào. Chỗ chơi là chỗ đài cát phong lưu mà phái cũ sần đi thì sợ lộ. Ác quá! Có cụ Ngọc là người trong có mẹ, một chút thì lại mắc xuống nam. tổ thật, còn mấy anh lái nâu trọng mã, giữa lúc trời đất này cũng về khô sốc đĩa nữa. Đã nằm chờ sẵn như lợn cả kia, thì đi cắt ai, đi chọc tiếp bây giờ. Chỉ có mình, mình là tay khả dĩ, đối thủ được với chúng thôi, thì mình lại phải cái tội đã lỏa lộ quá. Sẽ nện vào bậc thang gác, báo trước cho một người. Còn trẻ tuổi, ăn mặc, ra một tay trong phai bụi, bếp, rón rén bước lên. Thấy chúng tôi lạ mặt, người ấy có vẻ ngần ngại, chỉ đưa mắt hỏi ông ấm, chứ không nói gì. Ông này làm ngay một câu. Thế nào? Được, cứ tự nhiên, cho anh em cả. Người trẻ tuổi kia lộ ngay cái vẻ sung sướng ra, như đang có một cái nặng trên vai mà đến lúc vừa hạ được nó xuống đất. Nhưng tôi đồng mày vẫn cao. Hỏng mất cô ạ. Thế nào mà đến nỗi hỏng? Thu xếp thế mà lại hỏng thì hỏng thế nào? Tôi đã dò lão ta rất kỹ, thằng cha ấy nó biết rõ lôi đánh giá từ bao giờ ấy mất rồi. Tôi gợi chuyện thì nó đánh đối toạc móng heo ra, những là nó biết hết tất cả, các lôi giác muội, hay giác bóng cũng vậy. Và chỉ có những đồ mù thì mới không biết cách khám thấy dấu, chưa cứ để nghiêng quân bài dưới ánh sáng đèn một tiếng, thì anh nào đến thông manh dở cũng phải biết ngay, lại còn nỗi khó khăn này, muôn bắt lão ta phải đến tận nhà thằng cháu lão ta, chưa lão nhất định không đi chơi chỗ nào lạ, tôi phải tìm cách bỏ nhỏ với thằng cháu của lão, và việc ấy cũng ổn rồi, vậy thì cụ xếp cho một người cản nữa để tôi đánh Vân Nam vậy. Ông ấm ngừng này, khốn nổi, anh mà đánh đoạn Vân Nam, thì tôi không lấy gì làm chắc lắm, có được anh ba Mỹ Ký thì lại chót hẹn mất vi đám ở hàng kèn rồi, hay là tối hôm nay, anh hãy đánh xịn, làm soàn đổ năm hào một, cho qua buổi để mừng lão ấy đến trưa mai hoặc tối mai. Tôi cho gọi ba Mỹ Ký đi với anh đánh thì thật là cứ nhét đất thó vào lỗ mũi nó mà lấy tiền. Không được, lão ấy, nó đang cao hứng. nếu để đến tận trưa mai hoặc tối mai, thì từ buổi sớm mai, nó đã có thể dậy để đi cân xanh cho con đó rồi, mình còn không bắt nó lấy cái gì nữa. Thế đích xác là nó có độ bao nhiêu? Độ chừng sáu công tất cả, cụ phải tính ngay cho chứ mà. Thôi được, cứ về đi rồi độ sáu giờ chiều lại đây, lấy một người cản, để tôi có thời giờ nghĩ thật kỹ xem sao. Người trẻ tuổi ấy trước khi quay gót bước xuống thang còn liếc mắt nhìn tròn chúng tôi lần cuối cùng, dáng dấp vẫn lộ vẻ ngượng. đến bây giờ ông ấm mới giới thiệu, đấy một đàn em của tôi đấy. trước làm thầy ký cho hiệu buôn lớn, chữa nghĩa kể công khá, sau vì kinh tế nên bị hoại, nay phải tạm sinh nhai nghề này, vì phải giao thiệp với hạng chết để săn mồng kết trong đám bồi bếp nên tôi bắt anh ta mặc đúng lối chết nếu hắn diện âu phục vào thì các ông phải biết nói tiếng tay nhanh lầu lầu chứ trong mặt mà bắt hình dong thì nhầm to anh Vân khen phải Gướng mưu trí của ngài kệ cũng đáng sợ thật mà thế thì ra đàn em của ông toàn là những tay đáo để ra hết cả trời được cả thì đã hẳn. Vào nghề này mà hiền lành, thì làm ăn ra sao? Hai ông nên biết rằng, không kể một số khá đông người, nữa là đồng nghiệp, nữa là đàn em của tôi. Tôi còn dưới quyền sai phái độ 10 tay nữa, vào hạng nào cũng có. Một người ít ra cũng sở trường về một vài ngón điệp, và anh nào cũng có đặc sắc riêng. Nhất là về nhân cách thay hình, đổi dạng của chúng tôi. Tôi cam đoan rằng, Chúng tôi không thua những nhân viên của sở Liên Phóng. Thí dụ, ông là Quýt chẳng hạn. Ông là một nhà buôn. Ông sẽ gặp một người trông thật là chủ hiệu, ngồi hầu bài. Ông là một công tử nhà giàu. Tôi sẽ để ông ngồi với một anh chàng, trông thật ra lối con nhà phá của. Và chưa chắc đã không có một vài cô gái mời ngồi cản đầu. Còn nếu ông là một viên tránh tổng, lý trưởng nào tôi sẽ dắt cho một thầy ngâm ngâm da trâu trọng rõ đình dù đặt hoặc nếu ông là một chú thích hợp tất nhiên phải có một bác tài răng vàng đòi cái cắt kết thầy một ông còn nguyên với tóc lại mặc áo cánh cổ cứng ngồi hầu ông chứ biết làm thế nào bà chung tôi vừa bật cười ầm lên Bỗng phải hãm ngay luồng điện khoái lạc ấy lập tức, lại một hồi gót dậy nện rõ mạnh vào thang. Chỉ nghe tiếng đồng mạnh gứng, mạnh ghê như thế, ai cũng phải đoán, người sắp lên ấy sẽ là một người Pháp. nhưng không phải, chỉ là một người Nhật, vì người đang tiến đến chúng tôi để dơ hai tay ra, bắt rất ân cần ấy, đã có cả cái thân thể, một ông khổng lồ lẫn bộ quần áo Tây Phương, lại đeo thêm bộ mặt một dân Nhật Bản. Giá ông ta, thay cái mũ cát két da hồ ấy đi, để chụp vào đầu một cái mũ lưỡi chai, có cái vòng lon kim tuyến, chẳng hạn thì sẵn có cái áo tơi bằng da, màu cánh dáng, đáng ngắn cọc, lại thêm đai nịch rõ chặt chẽ ấy, đi ngành ngang ngoài đường. Ông ta có thể bắt nhiều người, nhằm mình là một phi hành gia. Nước da còn hồng hào, với một ít trâu để đối hoa kỳ của ông, tỏ ra rằng ông chưa quá 40 tuổi. Sau khi chủ, khách đã phân vị đầu đấy cả, ông âm B quay lại nói ngay. Xin giới thiệu để hai ông được biết, ông này quý danh là ông cả ủng, người giữ cái kết lớn nhất cho làng bê chúng ta. Ông úng cả cười và thêm, nhưng phải kết thủng đáy hai ông ạ. Lời giới thiệu sổ sàng của ông âm B đã đánh tan mọi sự giữ gìn của những người mới gặp nhau lần thứ nhất. Cho nên mới có những câu hỏi đáp tự do sau đây. Ngọc đi bao giờ về? Chưa biết đích xác được. Có phải chính báo sai hắn đến lấy thiết đàn tôi không? Phải, nhưng tôi chỉ mới bảo hắn tên lần này là lần đầu. Thế mà, hắn đến lần này là lần thứ hai. Lần thứ hai? Phải, hai lần trước là hắn bị chuyển ra, chứ không do bác bảo. Thế lấy bao nhiêu? Bốn chục đã chưa? Rồi. Thế là chẳng lấy đi để ăn mảnh đi chứ không phải do tôi bảo đâu. Thế hồi vừa rồi đưa hắn bao nhiêu? Bác thử hỏi xem có đúng số tiền mà tôi bỏ hắn đến chạy đàng bác không nào. Hình như nhà tôi đưa hắn 50 của thì phải. Lần sau trở đi. Chính bác nên thân hành lại mà lấy hoặc không tiện đến. Bác cho mấy chữ lại vậy, chứ tôi không tin các ông tướng ai đâu. Thế có phải đúng bác bảo hắn lấy 50 của để đi nam không phải rồi được lần sau có chữ tôi gửi lại ba hãy đưa tiền và dặn cả bác gái hộ tôi một thế chú dạy hậu bổ tức là chức quan sắp được bổ làm tri huyện tri châu quan cai trị một châu ở miền núi tương đương một huyện ở miền xuôi râu để lối hoa kỳ tức là hàng rie con kiến Tiếng giả đang nghe tiểu thuyết Cảm bảy người của tác giả Vũ Trọng Phụ Chương 3 Đố anh nào bịt mắt được tôi Trên tường bên kia Cái bàn thờ thủ công Có một chiếc cốc pha lê Đã rạng thay bằng bát nhang Với hai cái đài Mà nước sơn đã lỡ làm bưng mảnh ván truyền chuyện kê lên Hai cái xích đồng gỗ tạp Dưới bàn thờ là một bức tranh Vị xứ pháp Phô hình một viên tướng cưỡi ngựa bạch Trên một chỏm núi Cầm viễn kính chiếu xuống đồng bằng Một cảnh đồng bằng có hàng bao nhiêu binh mã Như một đàn kiến lửa chen chúc nhau Trong những lúc tranh nhau đi tha mồi Bức tranh lồng trong một cái khung sơn kim nhũ Trọng đã hơi cổ và đã có chỗ bị sức Để lộ ra cả thớ gỗ Giáp ngay với bàn thờ Có một bó chừng sáu sóc tâm khô Treo ngay bên cạnh Một bộ quần áo pyjama, kiểu cuối cùng của hãng Lafayette. Lại cách bức tranh và bàn thờ, có thể lấy tay với ngay được. Lù lù một tấm ghế nhựa mà dưới gầm có một đôi giày da láng mũi liền, kiểu Risseleu. Rộng như hai chiếc thuyền thúng, bỏ văn bên cạnh một chiếc chổi sẽ cùng. Giang phòng tuy chật hẹp mà ních đầy đồ đạc, Cái sang, cái hèn lẫn lộn một cách chướng mắt vô cùng này. Là gian phòng của một người trong làng chết Xin mời ông sơi tạm chén nước Vâng, xin phép ông Người trân trọng Lấy hai tay bưng chén nước mời tôi uống Bác Bồi An, chủ nhân gian phòng Có cái bài trí kỳ lạ kể trên Thân thể tuy trong đẩy đà Nhưng không đánh nổi thù cho lắm Vì được ẩn trong bộ quần áo bảnh bao Đôi lông mày rậm rạp Nằm trên cặp mắt như hai chiếc đòn khiên Hai hàm răng trắng nõn như ngà, bác cũng đã cung kính trao cho tôi cái chén Nhật Bản to bằng cái bát ăn cơm đầy nước chè tàu mà tôi chỉ cầm lên đặt xuống. cái chén ấy hầu như chưa được ông chủ tắm cho lần nào, dễ đến mấy tháng này. Kìa, mời ông xơi nước kẻo nguội. Câu mời thứ hai này chẳng phủ phá nổi cái im lặng rất khó chịu vì ngoài sự chào hỏi ra. Chúng tôi chẳng còn biết nói với nhau chuyện gì. Rõ ngộ. Tôi sợ dĩ gặp chuyện này là vì đã nể lời ông ấm bê. Khi ông nhờ tôi đi hộ vệ đoạn Vân Nam cho đàn em của ông tại phố Hàng Giò. độc giả chắc còn nhớ đến người trẻ tuổi ăn mặc ra phái bồi bếp đến tòa nhà ở phố Hàng Cá xin quân sư phái cho một người cảnh Mới trưa hôm nay, người ấy định bắt mỏng trong một căn xì bằng lối đánh giá Nhưng vì mộng của anh ta chưa đến nỗi quýt lắm, đã biết cả lối giác mùi lẫn giác bóng nên anh ta mới phải cầu cứu đến cái đoạn Vân Nam là cái cuối cùng. Dưới quyền ông Ấm Bê, không còn một tay xoay nào nghỉ việc vào ngày 30 tháng ấy, anh bà Mỹ Ký đã được phái đi đánh ở phố Hàng Kèn. Ông quân sư mới phải cho phép đàn em hãy còn non tay của ông trở nên ngon đòn hiểm độc hơn cả. Thiếu người ngồi cản, nhưng mày lại vớ được chúng tôi sẵn đấy. Sau khi ông ta uống đi rồi, ông ấm bèn tiện việc, ngõ yến tức khắc, muốn nhờ một người, hoặc tôi, hoặc anh Vân. Anh Vân vì có buổi hẹn với mẹ của anh đúng 6 giờ chiều hôm ấy, đã từ chối, tôi mới phải nhận lời. Vì một sự tình cờ, bắt đầu từ hôm nay, tôi đã thành một tay thợ tập sự trong một xưởng máy của nền kiến nghệ bạc biệt. Xin thuộc lại những câu hỏi đáp dặn bảo nó đang ngủ nhiên, khiến ông ấm bê vô tình giảng dạy ngay cho tôi bài học thứ nhất, quên hẳn nền nếp của pho biệt kinh. Thầy, có thật là ông biết đánh xì không? Nếu không, thì đời nào nhận lời giúp cụ? Thầy, có thật là ông biết đánh xì không? Nếu không, thì đời nào nhận lời giúp cụ? Thế thì may lắm, ông đi hộ vị hắn giúp tôi là... Tôi được vững tâm rồi. Trong ông có vẻ thực thạ và sang trọng thế này, không còn ai dám ngờ vượt gì nữa. Ông sẽ đi với nhà cậu, đến xin người cản lúc nãy. Tên hắn là Vũ, để hắn đánh đòn Vân Nam. Nguyện con mồng kia đã biết cái lối giác mất rồi, thì ta phải đánh đánh cái miếng ngoại quốc cho nó đỡ mất. Đánh giác có nghĩa là đánh tráo bài, có dấu, còn đánh đòn Vân Nam là đánh tráo bài. Nói thấy ông đừng tưởng, Là lại cháu một cổ bài có dấu sẵn khác vào bàn đâu. Vũ, hắn sẽ có một vài cổ bài đã xếp sẵn, cho thành nước để trong túi, không có một tí ti dấu vết gì cả. Ngồi vào cuộc, ông nên nghe hắn đưa mắt bảo nên ngồi đâu để cản trở cho dễ, cái đó còn tùy. Mới vào đầu, hãy cứ đánh chuyện, nghĩa là cứ đánh thật thà đã. Ông rất nên để ý, vào lúc hắn khịch mũi hoặc uống ngụm nước sốt miệng là lúc sắp đánh cháu bài. Hắn tuy vẫn ngồi xếp bằng tròn, nhưng bàn chân gấp vào dưới đầu gối, vẫn có mấy ngón cặp lấy cổ bài đã chuồn ở trong túi ra, từ lúc nào không biết, phục sẵn. Chờ khi kịch mũi xong, tay cầm cổ bài ở đĩa lên chàng đi, chăng lại thật kỹ, rồi hắn uống mình, chống cái tay có cổ bài ra đằng sau đùi để khạc nhổ một cái, rồi ngồi quay ngay lại, để chia cho làng, là ông phải tìm cách, vờ ngay cổ bài. Dưới đầu gối hắn cho nhanh để giấu vào địa phận của ông, vì hắn đã đánh tráo rồi đấy. Nhưng khi hắn chưa kịp tráo, nghĩa là giữa lúc hắn quay lại đằng sau, định dỗ khạc, thì muốn cho cả làng không ai để ý, không ai trông thấy. Ông phải bòi dòi ra trước mặt hắn để với lấy hoặc bao diêm hoặc cái điếu ở bên kia đi, phía trước mặt ông. Thấy là hắn đã đánh xong cây đoạn vân nam mà ông cũng chọn bổn phận tên linh cảng. Đây này. Tôi ra hiểu cho ông thấy rõ. Thế này, đã hiểu chưa? Vâng, hiểu lắm rồi. Phải, có gì mà chả hiểu. Đây, ông cầm lấy thiết. ấy chết, khỉ quá. Tôi cứ nhầm ông là biệt lũa rồi. Thế, thiết là cái gì? Ông ấm móc phí đưa cho tôi ba giấy bạc nam đồng, cười mà rằng. Thiết là cái này. Sao gọi là thiết? Vì nó cái mô tách ních của làng B. Để tôi thử hỏi ông, người thợ có sẵn lò, sẵn mỏ hàng, sẵn axit đấy, nhưng không có nổi mẫu thiết, thì còn hàng nổi đồ đạc gì cho ai? Thiết, chữ ấy ngoài những nghĩa đã có của nó, còn là tiện lưng vốn của bọn cờ bạc biệt. Tôi xin các nhà học giả nước ta để ý đến chữ ấy để chia thêm nghĩa cho nó. Trong bộ Việt Nam từ điển sẽ xuất hiện bản đủ bộ sau này. Xin mời ngài sơi thuốc. Tôi đã ngồi cùng xe với bác Ký Vũ hay là bác bồi Vũ, đến tòa nhà tây ở phố Hàn Dọ, rón rén bước qua cái sân rộng rồi lẻn vào ngồi trong căn phòng của người bồi ông chủ tòa nhà ấy. Bác Ký Vũ đã giới thiệu tôi là quan Tham với bác bồi An, chủ cái phòng này. Trước mặt một ông đã đứng tuổi, nửa tỉnh nửa quê. Chú họ bác bồi An, rồi bác lôi ngay Con mộng ấy đi xe đanh tận hàng ngang, mua một cổ xị mới. Lúc tôi để chân vào căn phòng này, cái đồng hồ trên bàn phô ra, đội kim kéo một vạch thẳng, từ trên trời xuống đất. Đến lúc bác bội an, mời tôi xây thuốc. Trước sau, đã được nửa giờ. Trong nửa giờ, ngoài sự mời nước, mời thuốc, chúng tôi chỉ mong vào tiếng tiếng tách của cái đồng hồ phá hộ, cái không khí im lặng, khó chịu, nặng nề mà không thấy ăn thua. Và lại ít gì mà chuyện đã biết rõ nhau như chúng tôi rồi. Tưởng chẳng cần nói gì là hơn. Tôi đến đây, ngoài việc đánh bạc còn có việc gì? Bác Bồi ăn đã thừa biết. Mà sao tính của bác đối với ông chú họ bác? Nó no ra sao? Nhờ ký phủ, tôi cũng đã rõ cả rồi. thì kỹ, gặp nhau, không cần nói, cũng đủ hiểu nhau. Kim Đồng Hồ cứ việc chạy với thời gian. Sau cùng, Đó là bác ăn, phải tự phá cái vẻ ngượng kính đáo, im lặng giữa hai chúng tôi. Hướng, từ đây lên phố Hàng Ngang mà các ông ấy đi lâu thế. Thưa ông, thay chớp lửa ngồi vào cuộc, hai ông sẽ làm ăn như thế nào? Thê, ông Vũ chưa dặn ông ư? Mới dặn qua loa thôi, dặn rằng tôi cứ việc ngồi đánh như thường, đừng có tò mò để ý đến bác ta quá mà ông cụ biết thì lộ. Với lại xem ý lúc nào bác Vũ khai chiến nặng dùi với ông cụ thì tôi nên bỏ dở mặc cho hai người họ tố với nhau. Thế là đủ rồi. Tôi không cần thi thố gì nữa. Cái thi thố ông cứ để mặt về phần chúng tôi. Nhưng ông cụ ấy đã là tay thạo trong làng chơi chưa thì ông cho tôi biết rõ. Cái thạo thì chắc cũng có thạo. Vì ông cụ ấy đã bán mất ngót chục mẫu ruộng vì đánh bạc rồi. Ông cụ ấy là một ông chú họ tôi. Trước kia được nhờ vả thầy tôi nhiều lắm, từ khi khá giả lại vô ơn, đã không cu mang lại còn rỉa cả đánh cháu. Thì ông ấy đã muốn chết, cho mấy chết chứ, tôi cần gì. Thế ông cụ có sợp không? chồng lưng giác đinh ba bốn chục bạc từ phủ lý ra đây, định cân xăm cho con dài. Đang óm thập tưởng như sinh đấy, đi cần thuốc cho con mà thế đấy, nằm chờ ăn trực đã ba hôm ở đây để đợi đánh xì. Ông bảo thế, không thịt thì có giải không? Mình không xôi thì cũng đánh lượt, chán vạn, những thằng khác chúng nó cũng xôi. Chuyên nghe cái giọng ấy, tôi đủ tưởng tượng nổi lòng bác An căm tức ông chú họ đến mức nào rồi. Nếu những lời bác An vừa nói mà đúng sự thật thì lòng căm hờn kia cũng chính đáng lắm chúng tôi gặp được bác ăn ở gian phòng này cũng như là những đạo binh của nhật hoàng sang mãn châu mà gặp được phế đế phủ nghi có nội công hẳn là chúng tôi dễ thành việc đây là cổ bài mới do chúng tôi vừa mới đi mua ở phố hàng ngang về bài mới nguyên các ngài không sợ dấu vết gì nữa người nói câu ấy không là con chim mồi vũ nhưng lại chính là con mộng ông chú họ bác ăn Ông ta nói xong liền xé lần giấy bóng bọc cổ bài. Để cổ bài vào đĩa, ông cầm đĩa dơ vào giữa mặt mọi người phân bua một lần nữa, rồi chẳng đến nổi những sự thâu lượm được trong khi lăn lóc ở trường đổ bát. Ông lại còn dạy chúng tôi, làm phúc cho chúng tôi biết được những lối đánh xị gian lận, giác bóng và giác mùi. Đây, đây này, các ông trong những đường hoa xanh thẳm In trên lưng quân bài màu xanh nhợt, những tay cờ bạc biệt muốn đánh dấu bài, họ sẽ dùng một cái bút chì xanh tô cho những đường hoa đậm nét thêm một ít. Tùy theo những quân tay đậm chết hoặc sập cổ bạc thất xì mỗi hàng có dấu riêng hoặc vào góc quân bài hoặc vào giữa hoặc xếp dế xế vào một bên hoặc một vết dài dọc hoặc một vết ngắn ngang hoặc đám rìu vuông hoặc đám riêu hình mặt trăng lưỡi liềm. Tô chỉ xong, họ lại lấy phấn trắng mà xoa lên quân bài, cho dâu nhạc đi để khỏi có người nhận thấy. Họ làm như thế có nghĩa là giác mùi. Còn lối giác bóng nữa, lối này mới thật nguy hiểm hơn. Đáng lẽ dùng bút chì, họ lại dùng lòng trắng trứng gà pha với phèn chua kia. Họ lấy bút ta mới, chấm vào thứ nước hóa học ấy, rồi tô vào lưng quân bài. Dưới ánh sáng đèn, lưng quân bài sẽ để ta hơi thấy những chấm sáng bóng. Ác nhất là khi tay bịp rút, thì chỉ tay bịp mới thấy bóng, chứ xoay đĩa đi thì làng đố người nào mà nhận được ra. Một khám phá cho ra thì phải để nghiêng quân bài, chứ để thẳng vào mắt mình thì phản kiếp mình cũng không biết được. Nhưng đối với tôi thì đừng ông nào, vợ ngon này ngon nọ, tôi đã thảo quá đi mất rồi đó anh nào bịch mắt được tôi. ông nửa quê nửa tỉnh nói đến đấy vênh vênh cái mặt ra vẽ khinh đời, ký vũ bồi an và tôi cả ba đã phải đóng những vai kịch dớ dẫy. rồi chúng tôi ngồi vào cuộc nào láng nào tố nào càng tố đánh với cái vẻ ngậm miệng ăn tiền của bồi an đánh với cái thực thàn ngạt mũi của ký vũ đánh với cái thực thả sang trọng của tôi, đánh với cái thảo ra raffet của con mọng. Trong một giờ đồng hồ, thua thua, được được, bất phân thắng bại. Tôi mọng mãi đến lúc ki vũ uống nước, chống tay, quay ra sau lưng súc miệng, nhổ xúc thinh. Tôi thông thả bò ra ngoài. "Bác An, đưa giùm tôi cái điếu." Rồi tôi vơ lấy cổ bài đã thấy ở sau đùi ki vũ, tay cầm sẵn gói thuốc, làm như Bỏ nó vào túi, khoan thay, quệt dinh, kéo điếu thuốc lào. Cố bài đã chan thật kỹ, trước khi mình nhổ nước rồi. Quay lại, kỳ vũ chỉ việc chia tự nhiên. Lớp dầu, tôi được quân chết. bởi ăn quân đầm, kỳ vũ quân Tây. Với ông Thảo, quân xì giận quân sau lớp Tây. Tôi với bác An bỏ dở, mặc cho hai bên, cắn tố với nhau. Trong ngực tôi thấy rung lên thình thình, mong có bao nhiêu tiền đã quăng ra tố hết. Lạc đăng cuồng tay, ông kia được ba xì, nhìn cây vũ được những bốn tay. Cây vũ ung dung vờ trong bạc giấy tới ngót bốn mươi đồng. Lần này thì tính lược bắt bồi ăn, ngẫu nhiên bò nhòi ra. Ông Tham, ném giùm tôi cái điếu. Buổi sáng hôm sau, qua phố Hạng Lộng, Tôi gặp bác An tiễn chân ông chú của bác ra tàu. Ông chú bác An rủ rượi, người ra như con chim bị đạn. Tôi đi bên này đường nên không ai trông thấy. Chờ đến khi bác ta tự ga trở xuống, tôi mới lại gần. Kìa! Ông Tham! Vâng! Tôi đang tìm ông, đưa ông chỗ này cho phải đạo. Tôi đưa ra chục bạc. Bác An mừng cuốn quýt, vô lấy tập giấy bạc mà rằng Rõ khổ, sáng hôm nay tôi chạy lông cả tóc gáy mới vầy nổi đồng bạc cho ông lão về tàu. Xin cảm ơn ông. Ông lão sao có nói gì không? Chả nói gì. Ông ấy gặp cảnh cây như thế là sự bất thường. Thế còn con trai ông ta? ốm no thì bò dậy. Vậy thôi, chẳng qua là số nó chết. nó no cô vô phúc thì mới sinh vào làm con lão ta một hồi còi tàu rút lên vang trời xen lẫn với những tiếng bánh xe nghiến trên đường sắt tưởng như lây chuyện cả phố hàng cỏ tôi bắt tay bắt ăn rồi gọi xe quay đi nhân dịp này tôi tình cờ được chụp bạc bổng như khi nghĩ đến người con trai ốm kia phải có con xầm mới mong qua khỏi khi nghĩ đến ông bố vô lương tâm đang ngồi ở một toa trong chiếc tàu vừa mở máy ấy tôi không khỏi trong mình khó chịu, hình như cũng bốc hỏa lên vậy. Dù chẳng giống với tàu xe, vùng khói lúc rời sân ga